Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lệ lại rơi Với bên thành bể bơi trong vắt Nhưng lạnh ngắt Hạ mộ nghiên lặng lặng Nhìn những đợt sóng gợn lan tăn trên mặt nước Cuộc sống của cô hình như lại tĩnh lặng như xưa Từ sau khi cô xuất viện Là cái đường chưa từng chạm qua cô lần nào Càng không làm tổn thương cô Chỉ có mặt lạnh Cũng không nói chuyện Những gì bọn họ còn lại với nhau Chỉ là sự lạnh lùng vô tận Giống như hai người xa lạ cùng ở dưới một mái nhà. Từ chuyện hiểu lầm không thể giải quyết lần trước, nhất định cả đời này, anh cũng không thèm để ý đến cô nữa. Hạ mộ nghiên đau khổ suy nghĩ. Thôi, loại lạnh lùng này cô không phải lần đầu nếm trải Từ nhỏ đến lớn, cũng chẳng có ai quan tâm cô. Cũng chẳng phải chỉ là tiếp tục giống như trước sao. Hiện tại chỉ là sống thêm những ngày dài như trước thôi. Chỉ là như trước thôi, không có gì tồi tệ cả. Ít nhất, anh không làm thương tổn cô ít nhất cô không cần phải lo lắng hãi hùng ít nhất lại tìm về cuộc sống tĩnh lặng của mình điều này cô nên cảm thấy may mắn mới đúng không nên mong ước xa vời thiếu phu nhân thời gian không còn sớm nữa lưu quản gia xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của cô thiếu chủ trước khi đi làm đã dặn dò thiếu phu nhân nhất định phải tham gia bữa tiệc mừng đêm nay thỉnh thiếu phu nhân mà chuẩn bị tốt đợi thiếu chủ về cùng đi ừ Tôi đã biết. Cô nhẹ giọng đáp, gật gật đầu. Buổi tối hôm nay, cha kế Hạ Đông Bình của cô mở tiệc ăn mừng trúng cử. Mặc kệ cô có nguyện ý đi hay không thì vẫn phải có mặt, hơn nữa lại còn là thân phận, là tiểu phu nhân. Thấy cô không nhúc nhích, vẫn ngồi tận thở bên thành bể, lưu quản ra không khỏi nặng nề thở dài. Mấy ngày hôm nay, chuyện của La Kế Đường cùng Hạ Mộ Nghiên, ông đều chứng kiến hết. Tuy rằng không ai nói nhưng ông đều hiểu được chuyện gì xảy ra. Tuổi cô gái này so với con gái ông cũng không khác biệt là bao. Dưới ảnh hưởng tình cảm, ông thật sự rất thông cảm về nỗi lòng của hạ mộ nghiên. Chỉ tiếc ông lực bất tỏng tâm. Chuyện tình hai vợ chồng thiếu chủ, một hạ nhân như ông nào có thể can sự. Cái kia, thiếu phu nhân. Tuy rằng không thể can sự, lưu quản gia vẫn tìm lời nói an ủi. Thiếu chủ hãy còn nội nóng. Cho nên khó trách tính tình còn khó chịu Qua mấy ngày chờ người hết giận Sẽ không có việc gì Người cũng đừng quá khổ sở được không Người đừng lo lắng Ta không sao đâu Trước sự à nủi của lưu quản gia Hạ mộ nghiên rất cảm kích Kỳ thực Do dự một lúc lưu quản gia quyết định nói ra Thiếu chủ không bao giờ dễ dàng tin tưởng người khác Nhất là nữ nhân Nhìn ánh mắt nghi hoặc của hạ mộ nghiên Ông nhẹ nhàng kể lại chuyện ngày bé la kế đường gặp phải. Lúc đấy thiếu chủ mới chỉ là một đứa bé sáu tuổi, mỡ thân của người cùng nam nhân khác bỏ trốn. Chẳng những vứt bỏ đứa con nhỏ tuổi, lại còn ngoài ý muốn làm người bị thương, cho nên thiếu chủ vẫn luôn cảm thấy thiếu cảm giác an toàn. Ông dừng một chút. Điểm yếu này thỉnh thiếu phu nhân thông cảm cho người nhiều hơn. Hãy cho thiếu chủ một chút thời gian, một ngày nào đó chuyện của người sẽ sáng tỏ. Thiếu chủ nhất định tin tưởng người Thì ra Hạ mũ nghiên bừng tỉnh đại ngộ Cuối cùng cô cũng biết được Vết thương trên mặt là kế đường là ở đâu mà có Đầm thời cũng hiểu được Nỗi đau trong lòng anh Khó trách ngay cả cơ hội giải thích Anh cũng không cho cô Liền định ngay tội danh lên người cô căn bản là vì từ sâu thẳm trong đáy lòng anh Không có sự tin tưởng Chẳng qua Không thể tin tưởng người khác Chỉ làm cho hiểu lầm càng thêm nan giải Như vậy cuộc sống của cô sau này Làm sao có thể được anh tin tưởng nữa Nghĩ đến đây Tâm tình của cô càng thêm trầm trọng hơn Buổi nói chuyện xuất phát Từ hào ý của lưu quản gia Cũng không làm vơi đi được nỗi đau xót Trong lòng cô Ngược lại còn mang đến cho cô nhiều áp lực Cùng lo sợ không yên Cuối năm là tổng tuyển cử quốc hội Hạ Đồng Bình là một trong những ứng cử viên đảng phái Ông sớm đã được chọn là người đại diện Đêm nay vì muốn kiếm phiếu tranh cử nên mới tổ chức một bữa tiệc thiết đãi trọng đại thế này Tham sự hội nghị này đều là những người chính Thương nhân vật nổi tiếng, chính trị nhân và thương nghiệp nhân Những lão đại, xã hội đen chiếm vị trí quan trọng Mấy trăm bản tiệc được đặt, náo nhiệt vô cùng Nhiều doanh nhân nổi tiếng không phải chỉ vì kiếm mấy lá phiếu Đồng thời cũng là vì nâng cao khí thế bầu cử Ngồi trong yến hội, hạ mộ nghiên mặt lạnh lùng nhìn mọi chuyện Nam nhân chỉ coi trọng tiền tài cùng danh vọng Cô không có gì hứng thú Một chút hứng thú cũng không có Nhưng mà thân là nữ nhi của Hạ Đông Bình Thế tử của La kế Đường Có hoàn toàn không có lý do vắng mặt Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net